các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phao tin nó là chỉ liệu sắp đi làm bên đó. Hương đang hằn đổ Tuân vì Đỗ Tuân gạ gẫm Liễu, rồi theo thói quen giận cá chém thớt, Hương bực lây sang Liễu nên sẵng giọng bảo: "Nó muốn làm ở đâu kệ bố nó, việc gì đến mình?" Dung thất vọng bỏ xuống bếp, Hương chợt thấy hối hận, gọi Dung lại và hỏi: "Dung, bảo Thế cái liễu nó nói với mày là nó sắp uh, sang làm bên Hồng Trần à? Dung bực mình đáp. Con đâu có gặp chị đâu, nhưng mà khách bảo với con như vậy thôi. Dĩ nhiên Hương cũng thấy cung đàn dạo này bớt khách. Nhưng nàng lại cứ chủ quan cho rằng khách bỏ đi. Chỉ vì họ biết nàng đã có chồng là ông Thành. Bây giờ nghe Dung bảo vì liễu, Hương mới lo âu. Cà phê Hồng Trần khá thanh lịch, nằm trên cùng con đường với cung đàn mà chỉ cách công đàn khoảng 500m. Không trần mở trước công đàn mấy tháng, có mảnh sân vuông vắn, giấy tán cây rượi mát và thơ mộng. Hai năm nay vẫn là đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất của Hương. Nếu liễu về bên ấy thì chắc chắn sẽ kéo mất của Hương khá đông khách. Liễu cũng giống như cô đào ăn khách trong một cánh hát, cánh hát nào chiêu dụ được cô thì dễ dàng bán phế đầy dạ. Khương đang ưu tư thì dung lại thêm. Mấy hôm trước có lúc mà mà mẹ bảo là cậu sắp cho chị Liễu thôi việc á, còn ngói ngay với mẹ là bên Hồng Trần á đang dụ chị Liễu sang làm để kéo khách cho quán đó. Vì thế con mới mới mới nói với mẹ là đừng có cho chị Liễu thôi việc. Khương buột miệng đáp: "Thì tại cậu muốn thôi chứ đâu phải tại tao. Tao thì chiều ý cậu thôi. Mà tao cũng chẳng hiểu thế nào mà cậu lại ghét nó thảm tệ thế không biết." Dung đứng tần ngần một chút rồi dè dặt nói: "À, con thì thì con biết ấy." Câu nói úp mở làm Hương tò mò chớp mắt quay lại hỏi: "Mày biết cái gì?" Dung vốn hận ông Thành từ ngày Liễu nghỉ, chỉ chờ dịp để trả thù. Hôm nay có lẽ là dịp ấy. Nó nhắc lại rõ ràng hơn: "Con thì thì con biết là tại sao mà cậu ghét chị Liễu. Nhưng mà con chả dạy gì mà con kể cho mẹ nghe." Rồi mẹ lại kể lại cho cậu thì cậu thủ con chết. Chỉ Liễu bị đuổi còn còn còn có nhà mà về chứ mà cậu mà đuổi con thì con biết đi đâu còn lấy gì con ăn thì con chết à? Hương hung lên bảo: "Mày cứ nói cho tao biết. Mày khác, cái Liễu khác. Tao còn ngồi đây thì không ai dám đuổi mày hết á, đuổi mày tức là đuổi tao đây này." Dung biết Hương vốn có cái tính đại ngôn như vậy, nên Dung lắc đầu. Thôi thôi mà ơi, trước mặt con thì mẹ nói như thế thôi chứ có cậu bên cạnh thì cậu nói gì mẹ chẳng nghe. Con làm sao mà sánh được với cậu? Hương nếu cánh tay rung và gắt lên. Ơ hay, tao đã bảo rồi mà, mày cứ nói, không có sợ ai cả. Miễn là mày nói thật, nói đúng. Dung vênh mặt tát. Thì chẳng lẽ con bịa đặt để con hại cậu mẹ sao? Con con đâu có bao giờ con biết nói điều. Hương sốt ruột nhắc lại. Thế thì nói đi, tại sao cậu thành ghét cái liễu? Dung Hà giọng nhập đề. "Con con nói thật mẹ đừng có giận con. Mẹ hỏi con là tại sao cậu Thành ghét chị Liễu? Thật ra thì chị cậu đâu có ghét chị Liễu đâu. Cậu thương chị Liễu lắm, nên cậu mới cậu mới mới phải cho chị Liễu thôi việc đấy." Rồi, trước cặp mắt ngơ ngác của Hương, Dung chậm rãi kể hết diễn tiến, y như Liễu đã thuật lại với Dung, từ khi ông Thành tặng Liễu 100 đô Dụ Liễu làm hôn thú để đưa nàng sang Mỹ, cho tới khi ông điện thoại năn nỉ Liễu đến khách sạn với ông để ông tặng quà cho Liễu. Hương lắng nghe, mặt cứ tái dần, rồi càng nghe lại càng đành lại vì căm phẫn. Mặc dù nàng không có quyền hận ông Thành, tất cả đều do nàng gây nên, bởi chính nàng là kẻ phản bội ông Thành trước. Hai ba lần, Hương sững sờ ngắt lời rung. Có đúng là như thế không? Mày có chắc là cái Liễu nó nói thật hay nó bịa ra? Dung gắt nhẹ. Trời ơi, mẹ biết tính chị Liễu mà. Chị chẳng mơ trợ chị chị nói điêu đâu. Vừa lại cái lúc mà cậu Thành ở khách sạn gọi điện về cho chị Liễu á thì cả hai bọn đều có con đứng cạnh. Chính tai con nghe nè, chị Liễu cứ từ chối rồi chị gác phone. Mẹ không có nhớ à? Mẹ nhớ cái lúc ấy là mẹ đang ở bên nhà Anh Tuấn á. Rồi dung kết luận. Mẹ thấy không? Cậu vừa giận mẹ là quay sang ghé chị Liễu ngay lập tức. Mai mà chị Liễu chứ từ chối á, chứ mà đêm hôm ấy mà chị Liễu chứ đến khách sạn với cậu thì mở đâu quốc cơ hội mà, mà mà chạy tới làm hòa để dụ cậu về được. Con thì con vẫn phục chị Liễu cái điểm đấy. Hương thường người một lúc rồi hỏi. Nhưng mà lão chưa kịp đuổi thì chính cái Liễu nó... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net